Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Dành cho hắn hay không? Em nhìn anh để tìm kiếm bóng dáng của anh ấy Vẫn đắm chìm trong thế giới có hắn Hay là Em đến với anh Chỉ để tìm cảm giác có được anh ta Lì Minh Phi kinh hoàng nhìn hắn Nhưng mà Sau khi Tống Chí Dương xuất hiện Anh nghĩ mình đã suy nghĩ quá nhiều Hắn miễn cưỡng mỉm cười Liên quan gì đến anh ta? Hắn đau lòng nhìn cô Minh Phi Từ lúc em vì hắn mà nói dối anh, đã chứng minh em có lưu tâm đến hắn. Thực ra, anh cũng không hề quá ngạc nhiên. Giống như anh đã biết chuyện này, thế nào cũng xảy ra. Chỉ phải chờ nó xảy ra mà thôi. Dù sao, từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, em cũng không hề giấu diếm tình cảm với Lương Thành hắn. Cái đêm chúng ta ở cùng nhau, em chỉ là bởi vì... Hắn nhắm mắt lại, hầu như không thể chịu đựng được, nhưng vẫn tiếp tục nói ra. Ánh mắt của anh giống anh ta. Không phải như thế Lê Minh Phi vội vàng phủ nhận Cảnh Lan Nhiên chiều mến nhìn cô Nghi ngờ làm tổn thương người Anh biết sau này có thể sẽ không còn tin tưởng như trước nữa Thậm chí sẽ bởi vì nghi kỵ mà làm em đau lòng Yêu một người giống thế này không phải gọi là yêu Mà là dằn vặt lẫn nhau Minh Phi, đến lúc này điều tốt nhất anh có thể làm Chỉ là chia tay mà thôi Lì Minh Phi lắc đầu Nước mắt thế nào cũng không kiềm chế được Từng giọt, từng giọt rơi xuống Có chuyện anh phải nói với em Lương Thành Hãn không phải vì em Mà vứt bỏ thu hồng Cô ta chưa bao giờ là người yêu của hắn Bạn họ chỉ là bạn thỏa nhỏ Tuy cô ta thích Thành Hãn Nhưng hắn vẫn chỉ coi là em gái Ngày hôm nay nếu em không xuất hiện Thành Hãn cũng sẽ không yêu cô ta Hắn đã viết như vậy trong nhật ký Lý Minh Phi nước mắt gian chứa Không nói nên lời Năm đó Lương Thành Hãn cũng nói như vậy Như mặc cảm sâu nặng khiến cô không dám tin Sau đó vì thu hồng đau khổ Mà khóc lóc cầu xin Chỉ trích cô Khiến cô lại càng không thể tha thứ cho mình Anh sao lại cho em biết những điều này Em cùng hắn là một cặp đôi hoàn hảo Hắn là một người tốt Em từng có được người như hắn Quả thực là may mắn Cho nên đừng tự giàn vặt mình Về những chuyện đã qua Hắn muốn buông tay Nhưng lại nói cho cô những chuyện này Đôi mắt cô tràn ngập nước lồng ngực đau như muốn vỡ tung ra. Cô không muốn như vậy. Cô cần hắn cường ngạnh, bất chấp tất cả mà nắm tay cô. Hắn có biết không? Thế nhưng, chính hành động của cô làm cho hắn bất an. Một đoạn tình yêu trong quá khứ khiến cô dây dứt không rời, lại khiến cô không để ý đến tình cảm hắn dành cho cô. Bởi vì hắn đối với cô quá tốt, quan tâm, chăm sóc cô. Cũng bởi vì tình cảm này đến quá dễ. Dần dần như vậy, cô đã tự cho rằng dù có yêu hắn nhiều hay ít, cạnh lan hiên đều vĩnh viễn ở bên cạnh cô. Là do cô tự làm tự chịu, là cô tự phá hỏng tình yêu của chính mình. Khi đã yêu không nên tự thu mình vào vỏ ốc, nhưng khi hắn nhìn ánh mắt ngập tràn cô đơn của cô, bản thân hắn cũng cảm thấy cô quạnh. Trong lúc bọn họ đang lơi hoay chật vật, một người dung mạo giống hệt Lương Thành Hãn xuất hiện. Làm xáo trộn không khí giữa bạn họ Khiến cho cô vì hắn mà nói dối cảnh Lan Hiên Giờ đây hắn muốn buông xuôi Cô nên làm gì bây giờ Làm thế nào đây Không được Cô không phải loại người nhu nhược Chỉ biết tự trách bản thân Sao lại bị chồng dồn bỏ như vậy Cô là Ly Minh Phi Ma nữ Li Minh Phi Bất kể gặp phải trở ngại gì Cô cũng đều giải quyết được Cô có thể tự làm được Từ tin tức tôi nhận được từ cô Emma Thu Hồng có quan hệ không bình thường với một nhà phê bình hóa trang quốc tế. Người này đã có gia đình, làm ảnh hưởng đến tính công bằng trong việc đánh giá. Bởi vậy cả hai đã bị Hiệp hội Phê bình hóa trang cùng Hiệp hội Trang điểm quốc tế xóa bỏ tư cách hội viên. Emma cùng Li Minh Phi trước đây cùng học ở Học viện Hóa trang. Hai người họ vừa là đối thủ cạnh tranh, vừa là bạn bè thân thiết. Lorini là vì chuyện này nên mới ngừng hợp tác với Thu Hồng tại tuần lễ thời trang Paris sao? Vâng. Lorini biết chuyện này rất tức giận Yêu cầu cô ta tự mình hủy hợp đồng Nhưng vụ năm đó ảnh hưởng đến nhà phê bình kia khá lớn Thu Hồng hình như cũng bởi vì ngoại ý muốn mà dẫn đến tay phải không thể cử động linh hoạt Cho nên đoạt mất công việc của cô chỉ là muốn cô mất mặt Chứ thực sự cô ta cũng không thể đạm nhiệm được Nhưng tôi vẫn không hiểu Rõ ràng hai năm gần đây cô ta vẫn có tác phẩm xuất sắc được công bố mà Đó là nhờ có vị phê bình hóa trang kia Trợ lý lật sở tài liệu Emma gửi tới. Người đó cũng xuất thân là người hóa trang. Năm nay 35 tuổi, tên gọi là David, tiếng Trung là Tống Trí Dương. Tống Trí Dương? Cô Emma còn nói, tôi nghĩ chuyện này thật sự quá dị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net